Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đã không còn kịp nữa Còn không có ư Các cậu ở một chỗ bao lâu rồi hả Cũng chỉ mới nửa năm mà thôi Đêm đêm và dẹp tố kỳ từng ở chung Bình thường là thường xuyên liên lạc nhất Cho nên cũng biết từng tận nhất mà cất lời Vậy làm sao có thể không làm chứ Là Thành Uyên không được hay là tố tố Cậu không có sức quyến rũ nha Nhưng mà cũng là không đúng Chúng ta quan sát thì mắt của Thành Uyên kia Thật sự là muốn buộc tố tố ở bên người Vừa thấy liền biết tố Tô, Tô có sức quyến rũ cực lớn với anh ấy rồi Đừng ngay cả hôn cô không có chứ Có rồi mà Có là tốt rồi Nói một chút hôn là cảm giác gì hả Thần hình hai người khác biệt nhiều như vậy Có giống như là chim nhỏ nếp vào người hay không Cái gì mà chim nhỏ nếp vào người chứ Mỗi lần hôn môi Thành Uyên đều ôn nhu giống như là bưng đồ sứ dễ vỡ Ngay cả ôm cũng rất là cẩn thận Diệp Tố Kỳ nghĩ thầm Đương nhiên cảm giác được che chờ cũng rất tốt Nhưng cô cũng sẽ muốn một tình yêu mãnh liệt Mà Thành Uyên lại chưa bao giờ từng ám chỉ tới phương diện kia. Cô bạn kia thích nói bệnh nói bạn nhịn không được mà cất tiếng hỏi. "Tố Tố à, lão cậu rất muốn nhưng Thành Uyên không cần ư?" tôi thấy buổi chiều cậu giống như là gấu la dán vào Thành Uyên không rời, bộ bộ rất muốn anh anh ấy nha. Thì ra mặc dù anh ấy có bề ngoài xã thú, nhưng nội tâm là đàn ông ăn chay, thật là thất sách rồi mà. Đừng hỏi đừng hỏi nữa mà. Diệp Tố Kỳ bị nhìn thấu thì đỏ mặt khiển trách. Ăn kem xong các cô ra khỏi quán kem tập hợp với nhóm đàn ông. Thành Nguyên thấy cô ra thì cực kỳ tự nhiên lên trước đón. Diệp Tố Kỳ nhìn chỗ hai người nắm tay. Từ khi bọn họ kết giao, Thành Nguyên cực kỳ chủ động thân cận ôm cô, hôn cô, nhưng nhiều hơn thì không có. Qua 20 giờ đêm, đầu đường cấn đinh đèn đuốc đang sáng trưng, nhưng đoàn người bọn họ không có tinh thần đi dạo phố tiếp. Ngày mai một thằng, tự nhiên tỉnh, đường ở Mỹ tới bọn tớ, bữa chiều gặp lại. Cô gái thích nói vậy kia lôi kéo bạn trai học trường kết giao hai năm về phòng của mình. Hôm nay mẹ chết mà, ngày mai ngủ bù gặp lại nhá. Điềm điềm và thi phận độc thân cũng trở lại phòng mình. Chúng ta cũng về đi, chưa một ngày cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Thành Uyên nắm tay cô, cố tình trấn định nói. Tổng cộng 10 người đi du lịch đặt 5 phòng đôi, đương nhiên là đôi nào yêu nhau ngủ một phòng, độc thân và độc thân một phòng. Thành Uyên và Tối Kỳ cùng ở một phòng, kết ra mấy tháng. Cô đương nhiên là khách quen ở chỗ của Thành Uyên, nhưng cho tới bây giờ cô không qua đêm ở chỗ anh. Bởi vì cô có anh trai suốt ruột bảo hộ em gái, quy định mỗi ngày cô phải về nhà trước 10 giờ. Đó là gia quy mà Diệp Vĩnh kỳ lập sau khi bọn họ kết giao Khi hai người trở vào khách sạn, vừa vào cửa đã thấy một chiếc giường đôi. Thành Nguyên nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô cực kỳ cẩn trương. Ở bên ngoài chơi cả đêm, anh đi tắm rửa trước. Thành Nguyên muốn mình bình tĩnh lại quyết định tắm trước để dập thất lừa dục vọng của mình. Ừ, được rồi. Diệp Tố Kỳ mới nói xong đã thấy anh thần tốc cầm quần áo chạy vào phòng tắm, cô đột nhiên có một chút cần trương. Nhưng mà cần trương là cái gì chứ? Không phải là đi ngủ hay sao? Nhưng vì sao cô càng nói thì mặt lại càng hồng, giống như đang mong chờ chuyện gì chứ? Kỳ thật Diệp Tố Kỳ cảm thấy có một chút suy sụp, hiện giờ tình cảm của bọn họ ổn định, nhưng mà Thành Uyên vẫn không đụng vào cô. Là vì anh không muốn sao? Hay giống như bạn học kia vừa nói đùa là cô không có sức quyến rũ chứ? ngay khi Diệp Tố Kỳ cắn móng tay suy tư Thì rốt cuộc Thành Uyên đối với cô có ý tứ hay không Cửa phòng tắm đã mở ra Thấy Thành Uyên mặc quần tứ giác Lộ ra thân thài chân dài rắn chắc có lực đi tới Khiến cho cô xem đến ha hốc mồm Anh tắm xong rồi Ánh mắt của Diệp Tố Kỳ khiến cho Thành Uyên cảm thấy thật là bất đắc dĩ Đó là thích cơm che giấu, Thật là cao hứng chính mình có lực hấp dẫn như vậy với cô Nhưng cũng khiến cho anh ảo não Là đừng nhìn anh như vậy Anh sẽ không cầm giữ nổi được đâu. Đến em đó, hôm nay sáng sớm đã lên giường Lại không ngừng đi chơi Nhất định em cũng đã mệt mỏi rồi, mau đi tắm đi Thành Nguyên vừa nói xong Cầm lấy quần áo bẩn đến một bên Kéo túi du lịch ra Từ trong túi quần tìm quần áo để lôi ra Kết quả là một thứ rơi ra từ trong túi Tiếng động kia hấp dẫn sự chú ý của hai người Trên mặt đóng gói có ba con số Từ kia Diệp Tố Kỳ đã nhìn thấy Ở cửa hàng tiện lợi Mà thân là đàn ông, Thành Nguyên tự nhiên Càng hiểu biết điều này là cái gì Chính là bao cao su siêu mỏng nhập khẩu nổi tiếng Nhật Bản Đáng chết mà Trong tuổi anh làm sao lại có thứ này chứ Đây không phải là của anh Thành Uyên Thanh Minh Ngày hôm qua khi anh sắp xếp hành lý Anh trai anh đã đến tìm anh Đúng rồi, khẳng định chính là anh ấy thừa dịp anh không chú ý Mà nhét bao cao su vào túi của anh Trời ạ, thứ này lại để cho anh trai chuẩn bị Tố tố có thể khinh thường anh hay không Đó là thành đại ca sẽ có chuyện phải làm Làm cho diệp tố kỳ cực kỳ xấu hổ nhưng cô cố gắng trấn định, giống như là vô tình nói. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào rất là tốt đó. Nhưng mà từ từ đã, cô đang nói cái điều gì vậy? Trong nháy mắt bốn phía rơi vào trầm mặc, bình thường hai người ở chung, hiện tại bởi vì một hộp cao su. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net